Đến xe xong mặt của tập quân tắc rất khó coi tiểu tình nhìn anh không kìm được quan tâm hỏi anh sao vậy có chịu àập quân tắc im lặng một lúc hãy nói không sao sau đó miễ cưỡng khởi động xe chưa ánh mắt lo lắng của thiếu tinh nghe giọng nói cố gắng kìm đén của anh dưởng như trong lòng có một nỗi đau khổ rất lớn mà không thể bày tỏ đượcểu tình không kìm được lo lắng hỏi,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 sun sun khóe miệng. Cái tay Tạ Ý này, học đóng phim liên tục quả như ma rồi sao? Uống cà phê mà cũng cần phải làm ra vẻ cao siêu thế này sao? Tạ Ý nghe thấy tiếng động, vội vàng bước ra khỏi trạng thái diễn xuất đầy mê đắm, trở về với hiện thực. Ngoảnh lại, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh kiêu tinh, vẻ mặt giống như gặp ma giữa ban ngày, miệng há hốc như quả trứng ngậm. Đây là thể loại gì vậy? Tạ Ý vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thầm quân tắc đã vờ làm giáp vẻ dịu sàng, kéo ghế cho tiêu tinh để cô ngồi xuống. Tiêu tinh rất linh hoạt, vội vàng, giả bộ ngọt ngào, ngoảnh đầu mỉm cười với anh. Cảm ơn anh. thẩm quân tắc bị nụ cười ngọt ngào ấy, làm cho sức sờ. Nhưng màn kịch tỉnh nhân giả này vẫn phải tiếp tục diễn. Thế nên anh mỉm cười với tại ý, sơ tay ra. Chào anh, tôi là sen bạn trai của tiêu tinh.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 Ththậm chí chỉ mặc bikini, bật webcam, rồikhụkhụ. Tại ý không kìm được, Liế nhìn tiêu tinh. có dùng sé đánh chết anh ta. Anh ta cũng không thể tưởng tượng được. tiêu tinh đã tạo ra mối tình qua mạng như thế nào. Ti tinh nhìn về mặt kinh ngạc của tại ý, không kìm được, cườii nói. Làm gì mà cười khó coi như vậy. Em không phải là loài, đã quá lứa lỡ, lỡ thì tùy tiện tìm người chat webcam trên mạng đâu?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 Hỏi đến cùng Chúng tôi ở bên nhau Thầm Quân Tắc nói Tiêu tinh mỉm cười Nhìn Thầm Quân Tắc gật đầu tán thành Lần này cũng vì anh ấy Mà em mới đến New York Lúc ấy Tạ ý mới sật mình tỉnh ngộ Nói với Thầm Quân Tắc Anh được đấy Đã dỗ sảnh tiêu tinh của chúng tôi đến New York Anh thật là có bản lĩnh Thầm Quân Tắc bình tĩnh nói Vốn sĩ tôi muốn vì cô ấy Mà về nước làm việc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 Trước ánh mắt chăm chú của tạ ý Anh không kìm được Mỉm cười đầy ẩn ý Lúc ấy tạ ý mới nghiêm túc nói Cô ấy đi rồi Anh cũng nên nói thật với tôi rồi chứ Anh bảo tôi đóng giả thầm con tắc Lửa cô ấy làm gì Anh ta ngừng một lát rồi bổ sung tiểu tình là bạn thân nhất của tôi Anh đừng làm có chuyện gì có lỗi với cô ấy Thấy tạ ý đột nhiên trở nên nghiêm túc Trong lòng thầm quân tắc cảm thấy rất nực cười